Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghe một lúc thì không có nghe tiếng đó nữa. Con nghĩ hay là ở ngoài đường có ai chửi lộn không? Tự nhiên nghe ế ế là đâu phải trong nhạc đâu. Thế là con mới mở headphone ra con nghe thì không có thấy tiếng gì nữa. Khi con đeo headphone vào thì lại nghe cái tiếng ế ế mà lặp đi lặp lại thì con nghĩ là chắc là nhạc. Mà cái kiểu hát mà nó Nó phụ họa theo, nó ới ới như vậy. Không hiểu. Nhưng con nhớ sực lại là. Bây giờ nếu mình đeo cái headphone, mình nghe nhạc như vậy. Cái tiếng nhạc nó ồn ào trong lỗ tai. Lỡ mà ngoại có xảy ra cái chuyện gì. Hay bà đi ra ngoài bà tiểu mà bà té trong toilet thì sao. Ôi chặt con giật mình con hết headphone ra. Thì đúng như vậy. Lúc đó con nghe tiếng ngoại con la ới ới. Rồi bé ơi bé, bé ơi, bé đây là tên mà mọi người hay gọi con ở nhà Tại vì con là con Úc, gọi là bé, cái nickname của con ở nhà Ngoại lúc đó ơi ơi kêu bé ơi, bé ơi, u cho con mau phóng ra hành lang Con nhìn về phía toilet, xem coi ngoại có mở đèn toilet đi tiểu không Thiệt là may mắn ngoại không có đi tiểu Thế là con lao lại cửa phòng mở cửa ra, thì thấy ngoại đang ngồi trong bóng tối Là vì cái phòng mà ngoại ngủ đó từng hay tắt đèn tối để ngủ trong cái bóng tối mờ mờ con thấy ngoại đang ngồi trên giường tay thì cầm cây gậy chỉ vào cái đống quần áo mà máng treo trên tường đó ngoại mới la lên kìa kìa nó nó đu trên đó kìa đuổi nó ra đi đuổi nó ra chú ơi chú con đóng cửa một cái rằm muốn sập nhà luôn Ba con nghe tiếng con la làng, con đóng cửa lại con la lên, mẹ ơi, ba con nghe rõ ràng luôn. Thế là ông phóng từ trên lầu xuống, hỏi chuyện gì, chuyện gì, ông tưởng có ăn trộm. Con mới chạy lại phòng mở cửa nói với ba, ngoại thấy cái gì kìa. Lúc thì mẹ con cũng chạy xuống tới, mẹ vào phòng mở đèn lên, thì ngoại vẫn còn ngồi đó mà cầm cái gậy chỉ vô tường chỗ, những cái áo đang treo nói hơ, hơ, hơ, nó nó kìa, nó kia nói là ai vậy đuổi nó đi đuổi nó đi mẹ con thấy vậy mới đứng phủi phủi lên cái đống quần áo nói đè, có ai đâu có gì đâu đâu có gì đâu thì ngoài con lúc đó mới lấy cây gậy chỉ lên cao rồi nói kia kia kia nó bò nó bò nó bò lên trên nhà rồi kia đuổi nó đi ghê quá nó bò lên kia thế là nguyên đêm đó con hết ngủ luôn Con bắt mẹ xuống ngủ chung với con và ngoại, chứ con không có dám ngủ mình với ngoại nữa. Một thời gian sau, hai chị con bên Mỹ có bảo lãnh ba mẹ con qua Mỹ sống với chị. Thế là con lại ngủ có một mình với ngoại. Nhớ lúc đó con hay ngồi vi tính cho tới 4-5 giờ sáng không à? Hôm đó mệt sớm cho nên... Mới cỡ khoảng 3 giờ sáng thì con đã vào phòng để ngủ với ngoại. Khi đó con còn thấy ngoại nằm ở mắt, đèn thì vẫn sáng. Con mới hỏi, sao má ngoại chưa chịu ngủ? Ngoại con mới trả lời, ngủ không có được. Dạ rồi, khó ngủ lắm. Con mới nói thôi, vậy để con tắt đèn cho má ngoại ngủ nha. Xong con tắt đèn cái bụp, rồi con mới trải cái tấm nệm ở dưới đất nằm. Ngoại con thì ngủ ở giường trên. Lúc đó con nằm con chưa ngủ con lấy điện thoại con chát với chồng con thêm một chút nữa. Chồng đây đó là sao này. <cười> chứ lúc đó thật sự con với ảnh là bồ bịch thôi. Nhưng gọi chồng là chồng sao này chứ lúc đó là coi như là con nằm chát điện thoại với, với bạn trai con. Khi con nằm được, một tầm cả một tiếng sau. Thì con nghe tiếng ngoại con nói. Ừ, sao con không nằm xuống ngủ đi Đứng đó làm gì Con mới trả lời Ngoại Má ngoại à tự giờ con nằm chứ con đâu có đứng đâu Thôi má ngoại ngủ đi Thì ngoại con lúc đó ngồi lên Rồi nhìn xuống con và hỏi Ủa Cái con nhỏ nào nằm kế bên mày vậy Ê, Trời ơi trời Trời ơi trong phòng con chỉ có con với ngoại mà bây giờ bà nói là cái con nhỏ nào nằm kế bên con. Chú Thảo ơi, con khóc mà không ra nước mắt luôn. Có ai đâu chú? Có hai bà cháu ngủ thôi mà nỡ lòng nào hỏi một câu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện